chương ba đấu pháp huyền thiên tông tọa lạc tại trung tâm đông hoang độ nồng đậm của linh khí là có một không hai tại đông hoang mơ hồ có xu thế là đệ nhất thánh điện đông hoang mà huyền thiên tông trước giờ luôn bình tĩnh gần đây cũng sao động nghe nói không sư huynh tống trưởng ca đã xuất quan chỉ đích danh muốn so tài với sư huynh tần đình trên luận kiếm thai đùa sao nửa năm trước không phải sư huynh tống trưởng ca bị sư huynh tần đánh bại sao lần này còn tới người biết cái gì nghe nói sư huynh tống trưởng ca lần này bế quan đột phá đến thần thông cảnh sư huynh tần đình dẫu sao tuổi còn nhỏ bây giờ vẫn là thần luân cảnh hai người kém một c à n h giới dĩ nhiên là cơ hội giờ nhục tốt có điều ta cũng không thấy như vậy thần thông cảnh cũng không dễ đột phá như vậy tống sư huynh dẫu sao cũng mới hơn ba mươi tuổi nhưng hai vị sư huynh đều là đệ tử chân truyền tu tập công pháp thần thông đều là đứng đầu thiên hạ vô luận như thế nào trận so tài này đều là long tranh hồ đấu tất nhiên lần này nhất định phải đi xem học hỏi nhóm cao thủ này so chiêu đối với chúng ta cũng có chỗ tốt cực lớn đúng vậy đúng vậy vô luận ngoại giới nghị luận như thế nào t ầ n đình vẫn là tâm như chỉ thủy tống trưởng ca tuy nói thật không đơn giản thiên phú tuyệt cao tu tập là công pháp thiên cấp đại nhật luân hồi thánh điền tu vi thâm hậu thần thông mạnh mẽ nhưng theo suy nghĩ của tần đình thì gã ở trong huyền thiên tông cũng không phải đối thủ chân chính của hắn có điều dù sao gã cũng là đệ tử chân truyền tần đình cũng sẽ không xem thường ba ngày trôi qua rất nhanh một ngày này luận kiếm thay đám người tấp nập thậm chí một ít trưởng lão đều dẫn môn hạ đệ tử tới xem thứ nhất có thể dạy đạo đệ tử để cho đệ tử khai mở nhãn giới đám nhân vật tranh hùng cũng không thường gặp Thứ hai, khụ khụ nói không chừng đạo pháp thần thông của hai vị này đối với bọn họ cũng có chút dẫn dắt dĩ nhiên loại chuyện này người ngoài cũng không nói gì không chỉ là trưởng lão cũng ra mặt mấy vị đệ tử chân truyền thần long thấy đầu không thấy đuôi ngoại trừ giang trung bạch xưa nay không hay ra ngoài mấy vị chân truyền khác toàn bộ đến chàng dẫu sao tống trường ca cũng là đệ tử chân truyền lâu năm tu vi thâm hậu mà tần đình chính là nhân vật thiên tài có thanh thế cực cao trong mấy năm nay xem thiên kiêu như vậy giao thủ đối với bọn họ mà nói cũng rất có ích lợi nhìn kìa phong sư huynh lạc sư huynh tới chu sư tỷ lý sư tỷ cũng đến xem ra trừ giang sư huynh đệ tử chân truyền còn lại đều đến mọi người kêu lên mấy vị đệ tử chân truyền tề tụ đây là cảnh tượng bao nhiêu năm chưa thấy qua mà mấy vị đệ tử chân truyền này đến chàng cho khiến cho trận đấu này thêm mấy phần cảm giác thịnh sự lạc sư huynh người nói tống sư huynh và tần sư đệ ai sẽ thắng người nói chuyện chính là một tên nam từ tóc trắng khoé mắt lộ vẻ cười nhưng ánh mắt lại không chút do、so、động như vạn niên hàn băng chính là đệ tử chân t r u y ề n phong thiên hàn được gọi là lạc sư huynh chính là một tên nam từ h y đao kiếm tên là lạc viễn hắn khẽ mỉm cười tống sư huynh và tần sư đệ đều là đương thời nhân kiệt cũng không rõ ai sẽ thắng bất quá ta thấy tần sư đệ sảng khoái tiếp nhận chiến thiếp như vậy xem ra là có mấy phần nắm chắc phong thiên hàn cười ha ha một tiếng ta ngược lại là cảm thấy phần thắng của tống sư huynh lớn một chút lạc sư huynh không bằng chúng ta đánh cuộc ồ lạc viễn cười như không cười nhìn phong thiên hàn một cái nói không biết phong sư đệ muốn đánh cuộc chút gì phong thiên hàn nhìn chằm chằm lạc viễn gằn từng chữ nếu là tống sư huynh thắng xin lạc sư huynh bỏ đó thất thải lưu ly hoa yêu thích kia cho ta như thế nào thất thải lưu ly hoa chính là một gốc thần dược hết sức chân quý là do lạc viễn đạt được trong một lần kỳ ngộ cũng không biết phong thiên hàn sao lại biết được lạc viễn híp mắt một cái vậy nếu tần sư đệ còn không chờ gã nói xong phong thiên hàn đoạt lời nói nếu tần sư đệ thắng ta sẽ hai tay dâng lên tiểu thiên hóa kiếm trận tiểu thiên hóa kiếm trận đây chính là một món bí bảo chỗ tốt với kiếm tu như lạc viễn không cần nói cũng biết lạc viễn cười ha ha một tiếng nói một lời đã định lúc mọi người còn đang thảo luận mặt trời trên bầu trời đột nhiên quang mang đại thịnh đâm người gần như không mở mắt nổi như ban ngày vậy đột nhiên quang mang tản đi chẳng biết lúc nào trên luận kiếm thai xuất hiện một tên nam tử nam tử t r ừ n g hai ba mươi tuổi người mặc pháp bảo xích kim huy huy sinh quang chính là đệ tử chân truyền của huyền thiên tông tống trường ca tống trường ca tu tập là đại nhật luân hồi thánh đ i ề n công pháp này có thể sinh ra hồ ứng với mặt trời cho nên vừa rồi khi tống trường ca đi tới luận kiếm thai đã đã tới lần thiên địa dị tượng này là tống trường ca sư huynh hắn tu hành là công pháp thiên cấp đại nhật luân hồi thánh đ i ề n lần này dẫn đến thiên địa hồ ứng xem ra tống sư huynh đ ã t h ô n g thạo môn công pháp này tống sư huynh không hổ là thiên kiêu không tới ba mươi tuổi đã tu tập đến cảnh giới này lần này tần sư huynh khó khăn à tống trường ca nghe được tiếng thán phục của đám người phía xa cảm thấy hài lòng từ lần trước bại bởi tần đình danh vọng của gã ở trong tông liền vừa rơi xuống ngàn trượng lần này bế quan không chỉ cầu sư tôn của gã cho đ ộ ách đan thậm chí còn bỏ qua lời khuyên của sư tôn đi cầu người kia một món pháp bảo thành công đột phá đến thần thông cảnh liền khiêu chiến tần đình chính là muốn rửa nhục tần đình dù ngươi có thiên phú siêu tuyệt n g ư ơ i mang tử thần thần thể hôm nay cũng phải d ẫ m ngươi ở dưới chân ở dưới con mắt của mọi người làm nhục ngươi hủy đạo tâm của ngươi còn về hậu quả khi làm như vậy gã cũng không để bụng không nói sư tôn của mình ở trong tông cũng là trưởng lão có thực quyền huống chi người kia cũng nói sẽ vì mình ngăn tần xa trả thù chỉ có người kia mới có tư cách trở thành thánh tử huyền thiên tông tân đình ngươi chướng ngại vật này để cho ta tới đá văng đi không biết ai nói một tiếng tân đình sư huynh tới mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy chân trời có một người chậm rãi bước đi trên không trung người mặc pháp bảo tử sắc đầu đội phát quan mạ vàng thật giống như trích tiên hạ phàm chính là tần đình lúc vừa nhìn hắn còn xa cuối chân trời lại nhìn một cái đã gần ngay trước mắt một cái chớp mắt thì đã đứng ở trên luận kiếm thai một ít đệ tử tu vi thấp nhìn thấy cảnh tượng này thì nhức đầu như sắp nứt cực kỳ khó chịu tần đình và dân tuy y nói không kinh thiên động địa như tống t r ư ờ n g ca dẫn phát thiên địa dị tượng nhưng là thần thông xúc địa thành t h ố này cũng có mấy phần đạo ẩn những trưởng lão kia nghiêm túc nhìn nhau một cái trong lòng thầm khen kẻ này giỏi lắm mấy tên đệ tử chân truyền cũng có vẻ nghiêm túc trong lòng thận trọng lúc trước tống trưởng ca dẫn phát thiên địa dị tượng ở trong mắt bọn họ cũng là bình thường nhưng tần đình lại cho bọn họ một tia cảm giác bị áp bách như có như không tần sư đệ này càng để cho người nhìn không thấu